Lâm bắc thần, lẹn trong đám đồng, nhìn thế cảnh này, không khỏi giờ khóc giờ cười, giờ ngón giữa lên xòa xòa bì tâm. Đây thực sự là nhân sinh, có nơi nào không tương phùng. Mới chia tay có một ngày, không ngờ lại có thể gặp lại tiểu cô nương này ở đây. Trong số những người bị đẩy xuống khỏi xe ngựa, có một thiếu nữ với thân hình đóng bỏng, khuôn mặt rất đoan chính, không phải liệu thắng nam thì là ai chứ. Tiếng đứa bị nhét một cái khăn bông to bự vào trong miệng Giãi ruộng nhưng chẳng ăn thua gì cả Ngoài ra còn có một người phụ nữ trùng điên Dung bạo xinh đẹp Hai đứa con trai sinh đôi khoảng 7-8 tuổi Cha, không cần lo cho chúng ta Cha, cha mau đi đi Khoảnh khắc khi khăn bông được lấy xuống Liệu thăng Nam lập tức khét lên một cách rất hung hộ Tiếng Nữ này quả nhiên là ngu ngơ Nhìn thấy cảnh này Hạng y nhân giờ tay cởi bỏ mặt nạ trên mặt, dung mạ quả nhiên là có mấy phần giống với liệu thăng nam. Vô cùng thức giận, nhìn chăm chăm vào Long Khiếu Thiên, nghiêm nghị nói, Người thật là đủ đề tiện. <cười> loạn thần tặc tử, ai ai cũng phải bị chém. Long Khiếu Thiên cười lạnh nói, liệu phi nhứ, bớt đó nhảm đi, bỏ kiếm trong tay của người xuống, phế bỏ đan điền khí hải, nếu không thì chính bản thân ta đây đem một kiếm chém chết nữ nhị của ngươi trước mặt ngươi. Cơ thể trên khuôn mặt của Liễu phỉ nhớ co giật, căm giận đến mức gần như cắn gãy răng thép của mình. Trước khi hành động, hắn rõ ràng đã sắp xếp để người nhà ẩn đắp thỏa đáng. Hắn quay đầu nhìn Trần Tùng, nam nhân trung niên mặt còn cười nhạt một tiếng nói: Liễu Sư Vinh, người đoán đúng rồi, không sai đâu, là ta đã đem nơi mà bọn họ ẩn thân bẩm báo với lòng đại nhân. <cười> loạn thanh tăng tử người người đều phải chém liễu phi nhíu thở dài một hơi coi như ta mù mắt rồi hắn ném thanh trường kiếm trong tay xuống mặt đất nhìn thấy cảnh này trong mắt của trần tùng hiện lên vẻ cuồng oan thành công rồi lần này hắn đã lập được đại công Tức vị tài sản đều có thể nằm trong lòng bàn tay mình ban đứng nhiều ân nhân bằng hữu như vậy cũng coi như đáng giá Lúc này, hai hắc y nhân khác đang đi giải cứu con cái và quả phụ của ân giả sơn, cũng bị cao thủ của tiệt cảnh phụ trùng trùng bao vây, không thể nào thoát thân được. Người ít không địch lại đông, chân người đầy chảy vết máu đã sắp không chống đỡ nổi. Trong mắt của bị phụ trùng điền vốn tràn đầy vẻ tuyệt vọng, niềm hy vọng cuối cùng đã tàn vỡ rồi. Hai tượng ngoan, đừng khóc, đừng khóc, chém đầu cũng không đau, xẹt một cái, đầu rơi xuống đất. Sẽ không còn biết cái gì nữa Nàng tuyệt vọng an ủi nữ nhi Bị dọa sợ phát khóc Nương còn nhớ cha Có phải là bị chém đầu Thì có thể được gặp cha không Cô bé với đôi mắt đẫm lệ Giọng nói non nớt hỏi bậu thân Mỹ phụ trùng điền nước mắt như mưa Gật đầu lia liệu Nương người đừng khóc Đồng đồng nhớ rồi Đồng đồng không sợ nữa còn muốn đi gặp cha Tiểu cô nương với dáng vẻ rất hiểu chuyện, quay đầu nhìn đao phủ bên cạnh nói Ba bá, ba bá, người mau chém đầu ta đi, ta muốn đi gặp cha của ta. Đao phủ thầm liền không biết đã chính tay chém qua bao nhiêu cái đầu. Lúc này đối diện với ánh mắt trong veo và thuần khiết của cô bé bốn tuổi. Trái tim bắc giác rung lên, duy chút nữa không nắm vững kiếm mà hành hành trong tay. Cũng vào lúc này, Ông nhắm của tuyết ruột trị ưng trong tay lâm bác thần rời khỏi mi tâm của đào phủ thâm điên này. Bỏ đi. Đào phủ thực ra chỉ là một công cụ mà thôi. Là người vô tội. Vậy thì, đầu gắm hơi trách đi một chút, sau đó bóp cò Các cao thủ của ti cảnh vệ đang giao chiến với hai hắc y nhân kia, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trong tiếng phốc phốc kỳ dị khẽ vang lên. Trường kiếm trong tay đã bị lực lượng vô hình đánh gãy. Cả người liền chấn động bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ngoài chục mét. Sự thay đổi đột ngột này khiến vẻ mặt của mọi người có mặt ở đây đều lập tức thay đổi. Lâm bắc thận thấp giọng nói với thiên tiến bên cạnh. Đi cứu bà mẹ con kia đi. Nói xong lấy kính râm ra, mang vào. Thời khắc tỏ vẻ đã đến. Đôi vai khẽ nhúc nhích một cái. Hắn ta ở trên pháp trường. Đồng thời trong đôi mắt của thiên tiến tràn đầy vẻ phấn khích cuối cùng cũng chờ được cơ hội rồi làm việc thật là tốt nàng cũng lao lên giống như một con chó hoang xuất chuồng thân hình của thiên thiến như điện lao tới tam quyền lưỡng cước mấy cao thủ của ti cảnh vụ con chưa kịp phản ứng đã gào thảm mà bay ra ngoài hai hãng y nhân đầy rẫy vết thương kia đều sững sờ cao thủ của ti cảnh vệ vừa rồi vây đánh bọn họ đã bị đánh bay con chưa hiểu tình huống gì đang xảy ra lúc này nhìn thấy thiên thiến không khỏi đoán rằng chẳng lẽ là người trẻ tuổi này đã ra tay. vị phụ trùng điền vẫn đang khóc trong tuyệt vọng đột nhiên hòa mắt khi cô định mắt nhìn lại tiêu điền tuấn tú có khuôn mặt như bạch ngọc đường nét vô cùng thành tú đã xuất hiện ở trước mặt mình đừng sợ ta đến là để cứu các người đây thiên thiên vừa nói vừa giơ tay lên người nữ phụ trung liên đánh liên hoàn binh binh binh Giường sách bị chặt cãi, công giường được mở ra. Nàng đỡ mỹ phụ xinh đẹp lên, đồng thời đầu cũng không thèm nhìn lại một quyền đánh ra. Hai cao thủ của thiết cảnh phụ nhân cơ hội đánh lén, đã đồn ra máu mà bay ra ngoài. Bị bàn tay của thiên thiến chạm vào một số bộ phận trọng yếu trên cơ thể. mỹ phụ trùng tiền theo bản năng vô cùng ngượng ngung. Thiên thiến cười cúc khích nói, đừng sợ, ta cũng là nữ tử thôi. Mỹ phụ trùng điền sững sở, sau đó cuối cùng cũng phát hiện ra một số mảnh mối. Da của thiên thiến vô cùng mịn màng trắng nõn như bạch ngọc, thân hình gầy gò, bàn tay mềm mại và mảnh mai như hành lá mới bóc. Vừa nhìn qua đã biết không phải là thân Nam Nhi. Nhưng trước đó, bản thân nàng quá căng thẳng không nhìn ra được. Đá tạ, Mỹ phụ trùng điền vội vàng nói. Thiên tiến trực tiếp ngắt lời nàng. Muốn cảm ơn thì cảm ơn công tử nhà ta Là người đã phái ta tới Nói xong đôi mắt phát sáng Hưng phấn liếm liếm môi Tân hình đã giống như hổ điên Nhảy bổ về phía các cao thủ của thị cảnh vụ Đồng thời hét lớn Ai người các người còn sững sở ra đó làm gì Mà cứu hai đứa bé đi Hai hăng ý nhân lúc này Mới phản ứng lại Vội vàng phung kiếm xuất thủ Siêng xích trên người cậu bé và cô bé Lèn càng vài tiếng Trong tiền lửa bắn tung tóe đều bị chặt đứt. Cao thủ của tí cảnh vụ phản ứng lại về giết thiên thiến. Nhưng thiên thiến có được sự trợ giúp từ chức năng điểm phát wifi của Lâm Bắc Thần. Sức mạnh thể chất quả thực giống như một con quái long, vùng vẫy trọng kiếm trong tay. Tốc độ nhanh chóng giống như là quạt điện bật số 5. Từng cao thủ của tí cảnh Vệ sông lên đều lần lượt bị đánh bại hết. Phương thực chiến đấu cuồng bạo như vậy khiến những người nhìn thấy cảnh này trong mắt suýt nữa cũng đổ tung. Về mặt của Long Kiếu Thiên kinh ngạc thay đổi nói: "Chó hoàng từ đâu tới lại dám cướp pháp trường? Đừng quan tâm cái tên bù kia, mau vây lấy thiếu niên này không được để cho hắn chạy thoát." Một số lượng lớn cao thủ cũng lao về phía Thiên Thiến giống như thủy triều. Lâm Bác Thần một mình lẻ loi đứng trên pháp trường bối rối trong gió. Người mù đâu ra? Chờ đã! Các người đã sai rồi Ta mới là nhân vật chính chứ Ta mới là chủ mưu Chủ mưu chính là ta Tất cả những chuyện này đều là ta sai khiến Ta muốn tỏ vẻ Các người có thể phối hợp một chút được không Hắn cảm thấy rất thất vọng Sau này ra ngoài đánh nhau tỏ vẻ Tuyệt đối không thể mang theo tiểu nhà đầu thiên thiên này nữa Vừa không cẩn thận một chút Toàn bộ đèn sân khấu của ta Đã bị tiểu nhà đầu này cướp sạch rồi <cười> lâm bác thần lớn tiếng ho khan Cố gắng thu hút sự chú ý Sau đó nói Thôi thành chủ ơi không cần phải hoảng sợ Là ta đến cứu người đây Thôi hạo nhìn lâm bác thần Hắn cảm thấy tiền bộ đeo bịt mắt Màu đen kia hình như có chút quen quen Đương nhiên Không phải là về vóc dáng và dung mạo Mà là loại khí tức hoang đường Không bị trói buộc này Ồ hình như ta đã từng gặp qua Ở đâu đó nhưng mà có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi. trong số những người mà mình quen biết căn bản không có cao thủ nào bị mù như vậy. hơn nữa trông lại còn rất trẻ tuổi. ôi thật đáng thương. trẻ như vậy mà đã bị mù mắt rồi. trên Tùng khống chế thôi hạo chế nhạo nói tên bộ thúi người là đi tìm chết hả? lời còn chưa dứt, phụt, một đạo huyết tiễn từ sau đầu của hắn bắn ra. Biểu hiện của Trần Tùng ngưng tụ lại. Giữa bì tầm của hắn đã xuất hiện một lỗ máu tròn to bằng đầu ngón tay. Máu từ trong lỗ đó dần dần chảy ra. Con mẹ nhà ngươi mới bị mù ấy. Lâm bắc thần tức giận mắng chửi. Cả nhà ngươi đều mù hai con mắt. Cái kinh trầm tạo hình đỉnh như vậy của lão tử lại có thể coi ta là cả mù loa sao? Đi chết đi! Bị thiên tiến cướp mất ánh đèn sân khấu lại bị mắng là đồ mù Lâm Bắc Thần lúc này không hiểu sao Đã trở nên rất nóng này Thôi hạo sững sơ Hắn đột nhiên phản ứng lại Thủ đoạn quen thuộc này Không phải chính ta ấn kiếm một tay sao Là Lâm Bắc Thần đã, Sao hắn lại bị mù rồi Bóng dáng của Lâm Bắc Thần Lét lên một cái Đã đến bên cạnh Thôi hạo Thôi thành chủ Từ khi chia tay đến giờ Người vẫn khỏe chứ Hắn cười khúc khích nói Lúc này Thôi hạo Đã hoàn toàn chắc chắn rồi Chắc chắn là Lâm Bắc Thần Mắt của người Điều đầu tiên mà Thôi hạo quan tâm Chính là vấn đề này Lâm Bắc Thần có chút phát điên Không sao không sao Ta không bù, ta rất ổn Chỉ vì trời sinh lương thiện Bản tính đơn thuần Cho nên không muốn nhìn thấy người khác chảy máu Thế là dùng cái bịt mắt màu đen này Che mắt nhìn lại Như vậy thì cho dù ta có giết người Cũng sẽ không nhìn thấy máu tươi Giống như không giết thế. Bất kể đã tiếp xúc với lầm bác thần bao nhiêu lần, Bất kể bản thân ngươi có cho rằng mình hiểu hắn bao nhiêu, Nhưng mỗi lần gặp mặt, Tiêu niên này luôn có một loại ma lực kỳ lạ, Phá vỡ quan điểm vốn có của ngươi, Khiến người này lập tức này sinh hoài nghi Về tương cữ và khái niệm lý giải của mình. Thì đã bịt mắt, không nhìn thấy máu tươi, Thì đồng nghĩa với việc không giết người à? Đây không phải là bị tai mà đi trộm chuông sao Nhưng mà Có buổi đó Chắc chắn là Lâm Bắc Thần Người không đến đến đây Thôi Hạo nói Lâm Bắc Thần trực tiếp nói Đã đến rồi không còn cách nào khác Giống như đứa trẻ khi sinh ra Đã nổi bột chân ra rồi Dù sao cũng không thể nhét nó lại vào trong bụng mẹ nó Thôi Thành Trụ Người là muốn xem ta tỏ vẻ một lát Hay là rời đi ngay bây giờ Thôi Hạo lo lắng nói mau đi thôi. trong thành có một cường giả thiền thần đỉnh phong tỏa trấn, náo loạn kinh động đến hắn, không ai có thể rời đi được đâu. lâm bắc thần vừa nghe vậy, nhất thời trong lòng cũng giật mình. đúng rồi, chỉ quan tâm đến tỏ vẻ, suy chút đã quên mất điều này. xem ra tốt hơn hết là nên kiềm tốn một chút. tôi thành chủ, người có xây máy bay không? lâm bắc thần hỏi. hả? tôi học bối rối trước câu hỏi này. xây máy bay là ý gì? Khoảnh khắc tiếp theo Hắn chỉ cảm thấy cánh tay của mình bị siết chặt Sau đó trời đất xoay chuyển Tất cả cảnh vật và bóng người Trong tầm nhìn của hắn Đều nhanh chóng quay mòng mong Tình huống gì đây Tôi hạo chỉ cảm thấy cháu mặt buồn nôn Tiểu binh cam bắt lấy Lớp bác thần giống như ném tạ xích Túm lấy cánh tay của Thôi hạo Vùng mấy vòng Sau đó đột cột ném về phía tây của pháp trường thân hình của Thôi hạo Đã vẽ ra một hình parabol dài hàng ngàn mét trên không trung Vượt qua đỉnh đầu của hàng vạn người Mà bay về phía ngoại vi Cà ca, Huỳnh nhìn cho kỹ đây Một tên da trắng mập mạc Từ đằng xa lại nhảy lên Giờ tay vững vàng bắt lấy thổi hạo trong không trung Nhưng ngay lúc mà hắn bắt lấy Về mặt của tên béo mập ngẩn ra Sau đó trở nên thê thảm A, ca ca, Huỳnh dùng lực mạnh quá rồi Sau đó thần hình béo mập của hắn đang ôm lấy thổi hạo Đã giống như một quả đạn pháo đập mạnh về phía sau Bùm một tiếng Đập vào một gò đất nhỏ Sau đó một đám bụi đất mịt mù Giống như đạn hạt nhân bùng nổ Đã bốc lên Lâm bác thần chấm hỏi Có chuyện gì vậy sức mạnh thể chất của ta hình như đã trở nên mạnh hơn Không lẽ Một một lần bị thần linh lên người Nhục thần của ta liền trở nên mạnh hơn sao Hắn cúi đầu nhìn xuống bàn tay của mình Nếu là như vậy Tổn thất mấy chục tỷ ngày hôm qua Hình như cũng không lỗ nhiều lắm Cho nên đầy chính là Người có thể lừa gạt Nhưng ta vĩnh viễn đều không tổn thất à Trong truyền thuyết là như vậy sao Sau khi hắn đã thể hiện Nhiều thủ đoạn liền tiếp Cuối cùng đã giành lại được Một chút ánh đèn sân khấu của thiên thiến Sự chú ý của lòng khiếu thiền Cuối cùng cũng quay lại Trên người của lầm Bắc thần Người là Hắn thu hồi ánh mắt Từ tướng mà thôi hạo biến mất, trưa mắt nhìn một người sống to lớn có võ cổng đã bị phế. Dùng một loại phương thức ly kỳ vào hoang đường thế này, giống như mọc cánh bay đi. Trong lòng hắn vừa lo lắng, vừa tức giận, nhìn chăm chăm và lâm Bắc thần nói. Người là ai? Sao lại dám... Trong lòng của lâm Bắc thần vô cùng thất vọng. Tên này dù sao cũng trông giống như một tên đại bốt phản diện. Tại sao cũng không biết đến ủy danh của ta chứ? Ta... Là cha của người Lâm Bắc thần giơ tay lên bắn một phát Lòng khiêu thiên Không hồ là một trong những đại bót Của phe phản diện Thực lực không tầm thường đâu Nhìn thấy động tác giơ tay của lâm Bắc thần Trong lòng đột nhiên phát sinh báo động Theo bản năng né tránh Sau đó bà phải chấn động Giống như bị búa sắt đánh trúng Thân hình bay ngược ra ngoài Mưa báo rơi xuống trong không trùng Bản năng né tránh vừa rồi Đã cứu hắn một mạng Viên đạn thần lực đánh trúng vai của hắn Chứ không phải làm bì tâm Nhưng nửa vai giống như bị đánh nát Đào đớn vô cùng Nỗi sợ hãi khủng khiếp bao trùm. Ngay lúc mà Long khiếu Thiền rời xuống đất Giống như một con lửa lăn lộn Nhân cuồng né tránh sang một bên Vài đám bụi đá vằng tung tóe. Viên đá trên mặt đất của Pháp Trường Lần lượt xuất hiện từng cái độ đèn to lớn Bằng ngón tay sầu không thấy đáy Là ấn kiếm một tay Trong lòng của Long Khiếu Thiên, ngày tức khắc hiện ra bốn từ này. Ngày sau đó, cả người kinh ngạc như rơi vào động Bắc Lục trường trong mấy trận chiến võ đài ở Vân Mộng Thành, Ấn kiếm một tay của Lâm Bác Thần, có thể nói là đột nhìn xuất thế, gãy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc, có thể khiến cho một học viên cấp võ sư đả thường cường giả cấp tông sư võ đạo. Loại kiếm kỹ này thực sự quá đáng sợ cũng đã phá vỡ rất nhiều quy luật thép trong hệ thống lý luận của huyền khí võ đạo hiện tại. Một chiến kỹ càng mạnh mẽ, thì tu vi huyền khí cần thiết phải càng lớn mới có thể thôi động được. Đây cũng là lý do tại sao những chiến kỹ lục tinh thất tinh kia chỉ có cương giả cảnh giới tổng sự võ đạo mới có thể thúc động. Còn chiến kỹ bát tinh cửu tinh lại chỉ có thiền nhân mới có thể thi triển được. Anh kiếm một tay lại không phải như vậy. Sự xuất hiện của nó đã khiến các phương chấn động. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả võ đạo đều đã nghiên cứu kỹ loại chiến kỹ kiếm đạo này, kỳ lạ và bí ẩn như thế. Đáng tiếc là vẫn không có thu hoạch gì cả. Dân dân ấn kiếm một tay đã trở thành một điều bí ẩn, một điều cấm kỵ. Uy lực của nó thật đáng sợ, nguyên lý của nó thật kinh ngơi. Rất nhiều cường giả và các thế lực võ đạo đều suy đoán rằng đằng sau lâm bắc thần chắc chắn phải có một sự tồn tại mạnh mẽ nào đó, hoặc là bóng dáng của một thế lực thần bí nâng đỡ hắn. Còn kiếm thiên đinh tam thạch của bạch vân thành năm xưa rõ ràng là không phù hợp với điều kiện này, cho nên xác suất cao là ông ta cũng chỉ có thể là sư phụ của lâm bắc thần trên danh nghĩa mà thôi. Còn bây giờ kiếm ấn một tay lại xuất hiện rồi, còn do một tên mù thi triển ra. Chắc chắn lại thấy được thần bí đằng sau Lâm Bắc Thần đã nhúng tay vào chuyện này. Ngày tức khắc, trong đầu đã nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Lòng khiêu tiền hoàn toàn cắt đứt ý định đối đầu chính diện với tiền bộ nóng này trước mặt này. Màu, đi mời trường Đông Dương Tại Nhân. Hắn gạo đến, lan lộn mấy vòng giống như một con chó điên, bán sống bán chết mà bỏ trốn, lao vào đám quần nhật và cái khiền lớn bằng huyền văn luyện kim yểm trở phía đằng sau. Đưa bọn họ đi. Lâm bác thần không lãng phí đạn, quay đầu lớn tiếng nói với thiến thiến. Vâng, công tử. Thiến thiến nắm lấy tay cậu bé và cô bé, mỗi người một tay, học theo dáng vẻ của lâm bác thần, trực tiếp ném ra ngoài. Hai đứa trẻ kia lại rất ra sức phối hợp, mặc dù sợ hãi hét lên oa oa, nhưng lại không hề vụng vẫy Ngoài một ngàn mét, lại có bóng người bay lên, mặt lại hai đứa trẻ, a a a, bị phụ trùng liền kia kinh hô, nàng cũng bị thiên thiến ném ra ngoài, có cao thủ của ti cảnh vụ nhảy lên không trung muốn ngăn cản, vọt vọt, lâm bắc thần đã giơ tay bắn ra mấy phát, máu tươi bắn tung tóe trong không trung, Biệt sương lan tràn, cao thủ của ti cảnh vụ giống như một con chim sẻ bị trúng đạn lại rơi xuống, hai bóng người ở ngoài một ngàn mét nhảy vọt lên. Công kích lẫn nhau vài chiêu trong không trung Một người trong đó đã giành chiến thắng Ôm lấy Mỹ phụ trung niên Mí mắt của Nam Bắc thần giật giật Sao hai bóng người kia Lại trông giống như sợ ngân Và nêu khải hải vậy chứ Cũng có chút thú vị Hai vị đại chủ nhiệm này Nhưng người lúc trước bị ném qua bọn họ trốn mà không thèm nhảy tên ôm Kết quả ném một đại Mỹ nhân qua Thì trực tiếp giành ôm Quả thực là cực kỳ vô sỉ rồi Không biết xấu hổ là gì phải không? Lâm Bắc Thần khinh thường giơ ngón giữa lên. Hắn lấy xuống ra, tay phải cầm kiếm người như cuồng long, Nơi nào mà hắn đi qua, cao thủ của tiết cảnh phụ lần lượt bị thường phải lui. Trịnh quỷ và nam trung điên có gương mặt như quan ngọc bị mắt cũng được giải cứu. Lúc này liệu phiền dứ ở bên kia đã cầm kiếm của mình lên lại. Ném chuột sợ vỡ binh mà đối đầu với cao thủ của tiết cảnh phụ Đang bắt giữ nữ nhi và thầy tử của mình Lâm bác thần thậm chí Còn không thèm suy nghĩ Lại giờ tay bắn thêm vài phát nữa Mấy người bắt cóc liễu thắng nam bị tầm đẫm máu Người bắt lên trời ngã xuống Cứu người đi mau Lâm bác thần nói Liễu phình như vui mừng khốn xiết, Vội vàng lao đến cởi trói cho nữ nhi và thầy tử Lớn tiếng nói Đa tạ vị đại hiệp mù này Lâm bác thần chấm than Mù em gái nhà người Ngược lại là liệu tháng 5, ngay thời điểm mà Lâm Bắc Thần xuất hiện, nàng đã nhận ra thân phận của hắn, nhưng mà lần này nàng đã học được thông minh rồi. Trong lúc vui mừng khôn xiết bị chặt miệng lại, sợ mình nhất thời kích động, tùy tiện mở miệng, làm bại lộ thân phận của Lâm Bắc Thần. Tuy nhiên điều khiến thiếu nữ có thân hình đóng bỏng này không ngờ tới, là sau đó Lâm Bắc Thần lại chọn cách tự lộ, xoẹt xoẹt xoẹt ngân kiếm trong tay lâm bắc thần lấp lóe kiếm quang ha ha ha đấng cứu thế lâm bắc thần mỹ nam đệ nhất đế quốc bắc hải chính là ta ha ha ha hắn bật cười lao vào đám đông đội quân chặn lại ngay lập tức bị tách ra và đánh tan đám người triệu phi nhớ vừa nhìn thấy không thể bỏ lỡ cơ hội cũng đi theo phía sau và lao ra ngoài ngăn bọn chúng lại ngăn bọn chúng lại cho ta Lòng khiêu thiên nhìn thấy cảnh này tức giận gào thét Quần đồ chạy đi đâu Một luồng khí tức mạnh mẽ phổ sòng Từ phía xa xúi động tới Lực quang nhấp nháy Tầng mây trên bầu trời đều bị lực lượng khủng khiếp này kinh động, lưu chuyển biến hóa Một bóng người xuyên qua không trung Vùn vụt lao tới Vì áp vô cùng khủng khiếp Tự như ngọn núi sụp đổ Trái tim của Lâm Bắc Thần run lên Chẳng lẽ cường giả cảnh giới thiền nhân Trong truyền tuyết kia Cuối cùng đã không nhịn được ma xuất thủ rồi sao cảm nhận được uy áp và khí thế kinh khủng sau lưng lâm bác thần chợt căng thẳng tu vi càng gầy được thúc giục đến cực điểm đôi cánh thần lực phía sau lưng trực tiếp dường ra hắn cười lớn dồn khí đan điền hét chạy mau đám cải điệu phía dưới chạy chửi bay phía sau hắn suy nghĩ ngã xuống đất ngất đi Câu này cũng nhục khí quá rồi có chạy hay không còn cần ngươi phải nói sao lòng kiêu thiên đàng núp ở phía sau đại điền Huyền văn luyện kim nhất thời vui mừng khổn xiết. Hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, sư phụ, tên bù đó đem nghịch tặc thôi hạng đi mất rồi. Gọi ta là đại nhân. Đường lưu quang kinh khủng bay vụt qua, giận dữ hét lên. Lọc khiêu Thiên dưỡng như nhận ra mình, đã phạm phải sai lầm lớn, vội vàng nói. Vâng trần đại nhân, tốc độ của lưu quang kia nhanh tới cực điểm, đuổi theo đám người lâm bác thần, mang theo mây mù gió thổi cuồng bạo nói cậu tặc ở nơi từ nào còn chưa nói xong thì bung một luồng năng lượng nổ vàng trước mặt dâng dự âm thanh của sấm sét âm âm trên không trung tân hình của liệu quang này ngừng một lát huyền khí quanh thân kinh khủng bùng nổ và vỡ ra sau đó nghiêng ngả rơi xuống đất cách đó ba ngàn thước trên một ngọn đồi nhỏ tiểu binh cầm bò ra khỏi đống đổ nát nhổ miếng đất ra khỏi miệng khinh thường nói con tường đã vị thiền nhân nào quá ra chỉ là một tên võ đạo đại tông sư mà thôi. Thôi hạm đứng ở bên cạnh trố mắt nghẹn hỏng. Hắn chính mắt thấy tên nam tử trắng mập này, dùng một tư thế kỳ quái thì triển bí thuật thật cổ quái nào đó. Ở khoảng cách tận ba ngàn thước, đánh ngã cả võ đạo đại tông sư trình Đông Dương xuống dưới đất, đồng thời cũng làm hắn phẳng tới ngọn núi nhỏ, duyệt chút nữa còn bị trồn sống. Thôi hạm nhận ra nam tử mập mạp này một tín đồ ăn uống luôn đi theo bên cạnh lâm bắc thần theo điện tiểu gia biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi so tài thiền kiều tranh bá chiến lúc đó tu vi chắc là ở cảnh giới võ sư vậy mà giờ lại có thể đánh ngã một võ đạo đại thông sư ở khoảng cách ba ngàn thước dù ngày ngày ăn huyền thạch cũng không thể tới được trình độ này được quá đáng sợ quá đáng sợ rồi hơn nữa còn nghe hắn nói hóa ra chỉ là một võ đạo đại thông sư mà thôi Từ lúc nào mà võ đạo đại tổng sư Lại bị khinh thường như vậy chứ Trong thời gian mình bị bắt Sau đó được chuyển đến nhốt Ở Triều Huy Thành Rốt cuộc là thế giới này Đã xảy ra chuyện gì vậy Đúng rồi Chính là tư thế này Mí mắt của Thôi hạo giật giật Lại tới nữa rồi Kỹ thuật thân bí vừa mới đánh võ đạo đại tổng sư Trình Đông Dương lại xuất hiện Thôi hạo mở to hai mắt Nhìn cẩn thận Trong nháy mắt kế tiếp mép Một cái mong vuốt lồng đá dù gì Vỗ vào sau đầu của tiểu binh cam Đó là một con chuột màu bạc Mập mạp cao hơn bột thước Cưỡi trên lưng lối quang hộ có cánh Cũng không biết xuất hiện như thế nào Xoe mong vuốt ra Chụp đến đầu tiểu binh cam đói Chi chi chi chi chi chi chi Tiểu binh cam lập tức cười xòa đói À đừng gấp mà <cười> Chỉ để ta thấy cái mình thích Là không nhịn được Vật vả lắm mới tìm được cơ hội nổ súng thôi mà con chuột cựa bắp nói chi chi chi tiểu binh cảm nói được rồi được rồi ta biết rồi đi ngay đây thôi hạo thì trong đầu đầy chấm hỏi một người một chuột xảo tiếp với nhau kiểu gì vậy tiểu binh cảm hiểu tiếng chuột sao thôi thành chủ chú ý một chút chúng ta đi tiểu binh cảm nói một câu sau đó lập tức giống như kẹp củ cà rốt kẹp thôi hạo dưới nách bay về hướng ngoại thành thôi hạo còn muốn nói gì đó Nhưng tốc độ của tên béo này quá nhanh, há miệng một cái, không khí điền ập vào miệng. Bây giờ hắn đã mất hết tủ vị, lại bị kẹp nách không thể giải dụa được, cũng không nói gì được. Trong nháy mắt, cảm giác khô hấp dồn dập mặt trắng rã, sắp nghe thở rồi. Bông đều quàng ngã xuống pháp trường, biến thành một lão giả gầy gỏ. Càng người đã mặc một chiếc áo gấm rộng không vừa người, sắc hoạt ửng hồng, hơi thở gấp cáp, đầu tóc bạc bù xù. Trần tóc dựng đứng lên trời, giống như một đám cỏ dại khổ héo, mọc lộn sộn. Ngụ quan chèn trúc chung một chỗ, nhìn cực kỳ khôi hài. Thật là lợi hại. Ông ta nhìn về phía tiêu biến cam, ánh mắt ngạc nhiên đói. Có thể đánh bay ta ở khoảng cách như vậy. Không được rồi, không được rồi. Đối phương cũng là cao thủ nằm vùng đấy. lão kêu thiên thấp thỏm vọt ra khỏi đại gia chánh huyền văn luyện kim, lại nói. Sư phụ chúng ta Bép Lão già gầy gò tát cho lòng khiêu thiền một cái Tức giận nói Nói về người bao nhiêu lần rồi Ở trước mặt người khác thì gọi ta là đại nhân Lòng kiêu thiền che má Rồi lại vọt tới nói Đại nhân, tên tạc tử thôi hạo này Chạy mất rồi, nhất định phải đuổi theo Cái tên phế vật nhà ngươi Lão già gầy gò đấm ngực dậm trần nói Không phải gây tự cho mình là thông minh Thả cười chạy mất sao? Chuyện này đều do ngươi Lão Phục không mang nổi cái nồi này đâu vẻ ngoài pha giọng nói của ông ta Giống như một đứa trẻ Lòng kiêu thiên không dám phản bác Thận trọng thuyết phục Sự đại nhân Vậy cũng phải đuổi theo Không thể để những người lưu manh hải nước hải dân này chạy mất được Nếu không chức vụ của chúng ta Giảm đi tòng mất Cái gì? Lão Giả lộ ra vẻ kinh ngạc nói Bây tên nghiệt đồ thôi hảo này Chạy thì chúng ta mất trước sao? Không được không được. Vậy thì phải mau đuổi theo thôi. Lòng kiêu thiên nói. Đúng thế đấy sư phụ ạ. Đạo giả gây gó tức giận nói. Vậy còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau đuổi theo đi. Mọng ước duy nhất của đời ta chính là làm Quan. Cho dù chết cũng nhất định không thể mất trước được. Mau đuổi theo. Mau đuổi theo. Ông ta bay lên trời. Điên quân đuổi theo đám người lâm bác thận. Lòng kiêu thiên lấy tay che mặn. Vừa lo lắng vừa hận. Thằng giá điên này, nếu không phải tù vị đáng kinh ngạc của ông ta giúp được hắn, thì ông ta đã bị chặt đứt đầu từ lâu rồi. Đuổi theo. Hắn vùng tay. Các cao thủ cảnh phụ sở cùng vị bình lính quân đội đều đuổi theo họ. Người đâu? Hắn nói với một dị quan phụ tá bên cạnh. Lập tức báo cáo với bộ chỉ huy quân sự. Lâm bắc thần bắt cóc trọng tội Thôi Hạo, chạy về phía khu vực thành thứ hai, yêu cầu phía bộ chỉ huy quân sự bảo vây doanh trại Vân Mộng Thanh tùy lùng kẻ đào tẩu. vâng đại nhân. sĩ quan phụ tá lập tức chạy trước bay. long khêu thiên cũng không tự mình đuổi theo. hắn xoay người nhìn quần chúng đang hò hét âm ỉ xung quanh, hít một hơi thật sâu. tôi đón tiếng nói. thưa chư vị trong thành, mọi người đều thấy đấy, tên tặc tử lâm bắc thần này lại dám to gan làm bậy, bao che cho kẻ phản bội đế quốc, thật sự không thể tha thứ được. hy vọng mọi người có thể tích cực cung cấp manh mối. Dù truy tìm tung tích của những tên nghịch tặc này, bổn quan cảm tạ trừ vị rất nhiều. Xung quanh họ hét đáp lại, lòng đại nhân cực khổ rồi. Lâm Bắc Thần lại dám cứu trọng phạm phản quốc, thật sự không thể thả thứ. Bọn ta nhất định sẽ giúp hết mình. Một đám người hò hét cao giọng nói. Lòng khiêu thiên lại nói, mọi người đều là công dân tốt của đế quốc Bắc Hải. Một quan đại đây cảm ơn rất nhiều. Lâm Bắc Thần là một tên lưu manh tị nạn Trong doanh trại Vân mộng Ở khu vực thành thứ hai Lừa khát trừ hòa kẹo huyệt Làm xăng làm bậy Mọi người nhất định phải cẩn thận Nhất định không được đi đến doanh trại Vân mộng gây chuyển Nếu không sẽ nguy hiểm đến tinh mạng đấy Cái gì? Hóa ra là một tên tị nạn Phản thiên rồi, lật trời rồi Mọi người cùng nhau đi Đốt doanh trại Vân mộng nào Đốt sạch Lúc trước ta đã nói rồi những người tị nạn này đều là kẻ cướp phóng hỏa cướp của không chuyện ác nào không làm vì vậy không nên đưa họ vào trục xuất hết những người tị nạn để bọn họ cút khỏi triều huy thành của chúng ta giữa đám đồng lại có tiếng chửi rủa ồn ào náo động như sóng thần trên mặt của lòng khiếu thiên hiện lên một nụ cười đầy ẩn ý khu vực thành thứ ba các loại âm thanh không ngừng vang lên các cánh cổng chính của tường thành Đều bắt đầu từ từ đóng lại Những người đính mặt mày ủ rột Vì thủ thành cũng trở nên nghiêm túc Màu đóng cổng con người hét lên Ở phía tây thành khu công thành số 6 Lúc này cũng đang dần dần đóng chặt bỗng nhìn phía xa đột nhiên xuất hiện Một cơn lốc xoáy Đừng đóng, đừng đóng, chờ một chút Chỉ thêm một tên mập mạp trắng trẹo sách theo một sinh vật gây gò Cái chân vùng lên như phong hỏa luân Từ xa gân cổ lên hét Tiểu đội trưởng canh cửa nhìn một cái Lập tức thét lên Đóng lại mau Lời còn chưa dứt Bang Một cái roi dài bất ngờ quất vào người hắn Tiểu đội trưởng xoay tròn trên hư không Một con chuột lớn cỡ một con hổ có cánh Không biết từ đâu lại xuất hiện roi dài vung vẩy. Đang Bình tĩnh định đóng cửa thành Và các trận sư điều khiển huyền văn trận pháp Đều bị đánh cho bất tỉnh trên đất Quang thường thét lớn, chi chi chi. Biết rồi. Tiêu biến cam như gió từ chỗ cửa thành sắp đóng vọt ra, nhanh chóng chạy đi mà không quay đầu lại. Quang thường cưỡi trên lưng của đứa con nuôi, nhàn nhạc đứng đợi. Đặt sau lâm bắc thần, tay trái kéo thiến thiến, tay phải kéo liệu thăng nam, chạy như bài tới. Để đại phía sau bụi đất mịt mù. Chi chi chi. Quang thường thế chủ nhân nhất thời hừng phấn thét lên con con hổ có cánh cũng gầm nhẹ Bộ dạng vừa giận vừa sợ Nhìn Lâm Bắc Thần Chi chi chi chi chi Quang tường vẫy tay về phía Lâm Bắc Thần Người nói cái gì vậy Lần sau dùng bảng viết chữ đi Tên ngốc Lâm Bắc Thần kéo hai thiếu nữ phóng vụt qua Nhưng một đoàn tàu gạo lên Phía sau còn có mấy người đến nữa đấy Quang tường ba chấm Hơn mười giây sau Lập tức thầy đâm gửi liệu phi nữ Trịnh quỷ mặc đồ đen Mặt dính đầy bụi đất Mang theo một cặp bé trai xình đồi Và một nữ tử trung niên Năng thở hồn hền chạy tới Từ trong khe hở Ở cổng thành phí nước đại lao ra Quang tường lại đợi một lát Không thấy ai tới nữa mới ủi oải cưỡi con đuôi đến cửa thanh Trên cánh cổng viết Ta biết người tỉnh rồi Đừng có giả chết nữa Ta dùng người đóng cửa thanh Không cần cảm ơn đâu Viết xong Nó cười chi chi một tiếng rồi bước ra ngoài Chậm rãi đóng cổng thanh Tiểu đội trưởng đang nằm trên đất giả chết, nhìn thấy cảnh tượng này thì trần tay cỏ quáp vẻ mặt kỳ quái vội vàng bò dậy, hoặc sợ lau dòng chữ trên cánh cổng, sau đó thúc giục những người cũng giả chết giống như hắn dậy. Hắn vừa sợ lại vừa tò mò, nhưng người này rốt cuộc là ai? Một tên mập mạp hiểu được tiếng chuột, một tên mù như đang bắt cóc thiếu nữ nhà lành, còn một đám người <cười> lại đi theo tên mù kia hít bụi. Còn có một con chuột trắng cưỡi một con hổ có cánh. từng người trông đều thật kỳ lạ. Hơn nữa, hình như không tàn nhẫn cho lắm. Ít ra là không giết người. Một lúc sau thì truy bình tìm đến. Trong lúc đó, trên đầu tường thanh, hai bóng người đứng dưới đầu cửa thành đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Cái tên lầm bác thần này thật sự là một mầm hỏa. Một độ cười nhàn nhạt, nhạt hiện lên khuôn mặt của nam tử trùng điên mặc áo choàng trắng. Hắn không cao, tầm người trung bình, khuôn mặt rất phổ thông, thuộc dạng có vẻ ngoài dù có bỏ vào đám đông, thì căn bản cũng không có người nhìn hắn lần thứ hai. Nhưng giọng điệu lại có khí phách ung dùng, hiển nhiên đã có địa vị cao. Một nam tử trùng điền khác, ăn mặc kiểu văn sĩ gật đầu đói. Thành điền tính cách không tệ, dũng cảm nhưng không thể không thừa nhận, hắn như một thành kiếm sắc bén, biết cách dùng thì có thể khắc địch chiến thắng. Không biết cách dùng Thì sẽ đả thương địch cùng bản thân Nam tử trung niên mặc áo choàng trắng nói Mấy ngày nay Thiên thảo nhân chạy tới rất là nhiều Để cho lâm bắc thần chém vài giọt máu Thì bọn họ mới biết đau Nam tử trung niên phần sĩ Lại nói Đại nhân Lòng khiếu tiến nhất định sẽ nhận cơ hội này Gây sức ép với đại bản doanh quân đội trong thành Thuộc hãng rất tò mò Ngay chút của con muốn ra tay không Nam tử trung niên mặc áo choàng trắng thở ở nói Để khấu trung chính của Nguy Sơn Bộ xử đi đi Nam tử trung niên văn sĩ lại nghe xong Lập tức hiểu ra Đại nhân không muốn động thủ Ông ta thở vào nhẹ nhõm Từ quan điểm của ông ta mà nói Thì thứ không muốn thấy nhất Chính là người bên cạnh đại nhân ra tay Như vậy Lâm Bắc Thần Sẽ không có một chút cơ hội quay đầu Đúng rồi Con trẻ của người Nam tử Trung điên mặc áo choàng trắng dường như nghĩ tới điều gì đó lại nói Thật sự có thể chế tạo ra thiền mã lưu tình tí sao? Đã vài ngày kể từ khi đấy được bản vẽ rồi Nhưng những thợ thủ công lành nghề cùng bậc thầy giả kim của quân đội Trong lúc nhật thời không thể hoàn nguyên thiền mã lưu tình tí Đây mới là điều mà nam tử trùng điên quan tâm Hắn nhàng nhàng ấn ngón tay lên tường thành đói Để hắn đi thiền công bộ áo danh đi Lãnh quân hàm trung đội trưởng Nếu chế tạo ra thiên mã điều tinh tí thanh phẩm Ta hứa cho hắn một chức vệ chỉ huy Nếu có thể thực hiện sản xuất tiêu chuẩn hóa số lượng Thì vị trí chủ doanh đang chờ hắn Năm tử trung điền văn sĩ gật đầu nói Dương Trầm Chu chính là một thiên tài luyện kim Đáng tiếc Hay ra Được rồi Ngày mai ta sẽ bảo hắn đi thiên công bộ báo danh Tại doanh trại Vân Mộng trà thật sự là người sao cuối cùng cũng nhìn thấy thôi hạo tiểu thanh chủ quỳ xuống trước mặt thôi hạo ôm lấy chân ông ta mừng rỡ khóc nước mắt rơi như mưa tôi hạo phong độ tuyệt vời mỹ nam bất phàm đến cỡ nào chứ lúc này căn bản không để ý đến con trai mình ngược lại lòng ngực của hắn kịch liệt phập phồng từng cụm từng cụm thở hổn hển phải mất một lúc sau mới dịu đi Nếu tiểu binh cam không phải là người hắn biết từ trước, lại còn là người mà lâm bác thần phái đến cứu hắn. Tôi hảo, tuyệt đối có phản lý do để nghi ngờ thiếu niên này muốn giết mình. Hắn giờ vào sương sườn của mình, đã bị ép gãy hai cái. Cái tên mập mạp này, người bị ngu à? Người có thể đừng dùng cách kẹp khách người khác dẫn về. Họ có thể đừng dùng lực mạnh như vậy được không? cha người sao vậy? Thôi mình quỹ thấy thế lò lắng hỏi. Người không sao chứ? Tiểu Minh cảm đứng bên cạnh gặm chân gà nướng, gãi gãi đầu cười đói. Đừng có lo lắng. Người mà ta cứu, làm sao có thể xảy ra chuyện chứ? Ta kẹp chặt người trên đường đi mà. Có lẽ do thổ Thành Chủ cuối cùng đã gặp được ngươi, cho nên kích động quá. Để người bình tĩnh lại chút đã. Tiểu Thành Chủ nghe vậy cũng cảm thấy có lý. Không đề cập đến vấn đề cha con lâu ngày không gặp nhau, mừng rỡ khổn xiết. Một lúc sau... Lâm bắt thần đôi hai thiếu nữ, một dạng mới từ trong thành cướp dần nữ trắng trợn trở về, xong vào trong đại trướng. Mau, chuẩn bị nước nóng, ta muốn đi tắm rửa thách quần áo. Vừa vào trong, Lâm đại thiếu đã hét lên. Lần này một ngày một đêm vào thành, liên tiếp xảy ra mấy trận chiến ác liệt, nhất là trận chiến trong thần trị kia. Hắn bây giờ cần tắm nước nóng gấp, phải để thiên Thiên cùng thiên thiên xòa bóp một cái mới được. Mọi người trong lều đều cạn lời nhìn hắn á Lâm đã thiếu trợn mắt Sao các ngươi lại ở trong lều của ta Sao không đi làm việc đi Chẳng lẽ các ngươi lợi dụng lúc ta không ở đây Mà lười biếng đấy à Tất cả mọi người đều bừng trán Liệu thằng Nam bị lầm bác thần Lùi giống như là thả diêu vậy Lào như điên về phía sau Lúc này mới dừng lại Cảm thấy trong mặt như thầy đã uống rượu quá nhiều Một trận choáng vắng đầu óc Buồn đồn xuất hiện Năng nào đào đứng không vững Sau đó tiền ngã nhau Về phía bóng người đang ăn uống vui vẻ Ai thế Tiểu binh càm ngẩn ra Sau đó lập tức giơ hai tay lên Nhìn thiếu nữ thân hình nóng bỏng Dựa vào trong ngực mình hoảng hốt nói Mọi người làm chứng nhá Ta chưa làm cái gì cả Để đừng người ta đụng vào ta đấy Lời còn chưa dứt Quẹ Liệu thằng nằm há miệng nồn thốc nồn tháo Ôi ôi trời đuôi ga của ta Tiểu binh cảm bị đôn cho một thân, lập tức hét lên. Trên người bị phun chất lòng bẩn cùng bùi hôi cũng không sao. Nhưng đuôi ga bẩn thì không thể ăn nữa. Chuyện này còn tệ hơn cả việc diệt chết hắn. Lãng phí thức ăn sẽ bị trời phạt đấy. Thiên thiến cùng thiên Thiền bịt mũi, vội vàng đỡ liệu thắng nam, đi vào trong tắm rửa thay đồ. Lúc này một người lính đào mỏ đi vào báo cáo. Khởi bẩm đại tướng quân anh Dũng vô địch. Bên ngoài có mấy tên ăn mày Mặt mày lấm lem muốn gặp ngài Ăn mày sao Lâm bắc thần không chút do sự chửi rủa Thần phận của ta là gì Một tên ăn xìn muốn gặp là được à Đuổi Ê đợi đã Thôi đi Dù sao thì khoảng thời gian này cũng phải xây dựng sự nghiệp Vì thế ta phải biểu hiện chút xíu Bình dị gần gũi Trở thành một nhân vật anh minh hòa ái Mới có thể lừa được càng nhiều Dần tị nạn tới để làm việc Đưa vào cho ta đi Năm người trong lều cạn lời Cho dù trong lòng cười có nghĩ như vậy Thì cũng không thể đói huyệt tẹt ra như vậy chứ Bọn ta vẫn còn ở đây mà Mấy giây sau Năm người liệu phi nhớ Mặt đầy bụi đất bị dẫn vào Lâm bác thần im lặng Nhìn mấy vị cương giả võ đạo tông sư Đi bên cạnh Còn có một nữ tử trùng điền và bé trai Mấy người liệu phi nhớ Cũng im lặng Trong lúc nhất thời Không khí trong lều đều yên tĩnh Mấy vị cao thủ sao lại chật vật như vậy Lâm mắc Thần hỏi Trong lòng mấy người điệu phi nhứt tàn vỡ Bọn họ cũng đâu muốn khổ sở như vậy Nhưng vấn đề là Đi theo dòng lừng cái tiền quái vật này Hít bụi Không chật vật như này Mới là lạ đấy Người dù gì cũng là một cao thủ Khi người chạy Có thể thiết triển một chút thần pháp Một chút tư thế ưu mỹ Một chút nhẹ nhàng được không Tại sao cứ phải chạy như một con thú dữ buội bay lên từ phía sau mông của người dường như núi lở vậy đó người cố ý có phải không lâm đại thiếu có ơn cứu mạng không bao giờ quên liệu phi nhứt là điển hình cho người trong võ lâm dù trong lòng đang phỉ nhổ nhưng vẫn lễ phép ôm quyền bày tỏ cảm ơn mấy người trịnh quỹ thì cũng như thế <cười> không cần khách sáo lâm đại thiếu cười ha ha nói người như tã à nổi danh là nghĩa hiệp Lục xuất thủ sẽ xuất thủ Hùng hổ sống đến cửu trâu Xuyết nữa là không nhịn được Mà nói ra phần sau Vội vang dừng lại Sau đó lại nói tái à Chỉ đã có một quyết điểm duy nhất Đó chính là quá lương thiện Dễ xúc động Đôi khi thêm một con chó Hay một con heo Bị người khác đánh đuổi Cũng sẽ xuất thủ ngăn cản đấy Người này hình như đầu óc Không được tốt lắm Hắn nghiêng đầu Nhìn thấy thôi hảo Trong đồng thở phào nhẹ nhõm tiên lên hành lễ nói thôi sư huynh ngươi không sao thật là tốt quá tôi họ cũng vội vàng đứng lên Kịch động nói đám người các ngươi nếu không phải hay giả cũng may đã lâm đại thiếu trưởng nghĩa xuất thủ không nguy hiểm gì mọi người cuối cùng cũng an toàn thoát ra ngoài liệu phỉ dữ lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm hôm nay cướp pháp trường thật sự là quá mạo hiểm nếu lâm bắc thần không xuất thủ mấy người bọn họ không những không cứu được thôi hảo sư huynh mà chính mình cũng bị liên lụy người nhà cũng xong đời chỉ trách mình có mắt không trong tin lầm tin hèn hạ trần tùng kia vừa nghĩ đến đây mấy người bọn họ lại nghiêm túc hành lễ và bày tỏ lòng biết ơn với lâm bắc thần lâm đại thiếu tiếp theo có kế hoạch gì không liễu vì thứ không quan tâm đến việc phủi đất bụi trên người lại hỏi lâm bắc thần vẻ mặt trầm chú Xuyên nghĩ nghiêm túc, chân thành nói Chuẩn bị đi tắm nước nóng trước Đi đường hơi mệt rồi Sau đó tìm hai cô nương xinh đẹp Đấm bóp cho ta, thư giãn một chút Sau đó ngủ một giấc thật ngon Ta cảm thấy mình có hơi đau lừng nhức eo Trong đầu hắn có rất nhiều dấu chấm hỏi Ta hỏi cái này sao? Đại thiếu, người truyền đã sẽ tới đây rất nhanh Tiếp theo người định trốn ở đâu đây? Ra khỏi thành hay là sao? Liệu phi nhữ dứt khoát nói rõ Lâm Bắc Thần chấm hỏi Trong đầu hắn cũng hiện ra Dấu chấm hỏi Trốn ư, tại sao phải trốn Lâm đại thiếu nhìn đám người Liệu Phi Như nói Chúng ta trở về danh trại vần bộng thì an toàn rồi An toàn sao Liệu Phi Như ngẩn ra Lần đầu tiên hắn nghi ngờ Liệu có phải mình đã hiểu sai Ý nghĩa của từ an toàn rồi không Người bộ đường chạy thẳng về đây Giống như một trăm con trâu kéo cay Hết đường vậy Còn chẳng khác nào cố tình để lại mảnh mối Chỉ đường cho bọn chúng Chỉ sợ không tới nửa giờ nữa Đám quân đội, quang phương Cùng với các cao thủ, cảnh vụ Sẽ tới tìm đây thôi Chẳng lẽ người cảm thấy Dựa vào đám dân tị nạn vớ va vớ vẩn Trong doanh trại vân bộng thanh này Có thể chống đỡ được với quan chức Ở triều huy thành sao Đại thiếu gia Lòng khiêu thiên bây giờ Đã là sở trường của sở cảnh vụ Rất có quyền lực Chút dựa sau lưng hắn lại là Trần Đông Dương, là một trong những phó sứ của đế đô. cương giả cấp võ đạo đại tổng sư, tính tính thất thương. Bây giờ tỉnh chủ không để ý đến chính vụ. Trong triều huy thành ngoài việc quân sự và chiến tranh do sứ thần triều đình cao thắng hàn đại nhân cùng bộ chỉ huy quân sự quản lý ra. Những thứ khác đều do Long Kiêu Thiên cùng Trần Đông Dương nắm giữ. Quyền uy chốc lát, không thể không đề phòng. Điều phỉ như nhanh chóng, lớn tiếng nhắc nhở. Lâm Bắc thần bìm cười Người nghĩ tại sao ta lại để Tên ở trên pháp trường chứ Hắn vui vẻ hỏi ngược lại Liệu phi nhớ Chính là vì sợ bọn họ không tìm được ta bắt nhầm người thôi ha, ha Ta chẳng đi đâu cả Ở đây chờ bọn chúng Đến lúc đó sẽ cùng bọn chúng tranh luận Để bọn chúng viết thế nào là trần lý Trong tầm bắn của hỏa tiễn kiểu 69 Đều là trần lý đấy Cách gì Mấy người liệu phi nhớ nhất thời ngẩn người Sợ đám lòng khiêu thiên mắt nhầm ngươi Nên bởi cố ý nói tên ra ưng Chẳng lẽ là sự ảnh hưởng đến người vô tội ngăn lòng khiêu thiên Tìm cớ chèn ép người khác Cái này cũng quá vĩ đại rồi Cái gọi là xả thần Vì nghĩa cũng chỉ có vậy mà thôi So ra mấy người bọn họ Vì cứu thôi hạo Mà không suy nghĩ nhiều như vậy Chẳng trách người ta còn có thể làm nên việc Còn đám người bọn họ Lại suy chút nữa bị bắt Đầy chính là khoảng cách Dưỡng người thành công và kẻ thất bại Trong chớp nhón Bóng dáng của lâm bắc thần Lập tức trở nên cao lớn Trong mắt đám người liệu phi nhứ Tuy rằng tên vô Tên công tử bột Thiếu niên này đầu óc không được tốt Nhưng nhân cách của hắn thật sự rất đáng khâm phục Nếu lầm đại thiếu Không muốn chạy trốn Vậy thì chúng ta cũng sẽ ở lại đây Đám người liệu phi nhứ Trịnh quỷ Cùng với nồng tam kiếm liệt mắt nhìn nhau Ngầm hiểu ý, lập tức đưa ra quyết định đó. Bọn ta sẵn sàng ở lại doanh trại và kết thúc trận chiến với lòng khiêu tiền. Cho dù tan dương nát thì cũng không một cậu oán hận. Nhưng người này, ngoài trừ liệu phì nhứ định cư ở Triều Huy Thành cũng được coi là ổn định ra, thì đám người trịnh quỹ, nồng tam kiếm hay là trụ đại hải về cơ bản đều lang thang phiêu bản trên giang hồ, không có nơi ở cố định. Kể từ khi họ rời khỏi tiểu kiếp kiếm uyên, Lần này vì cứu Thôi Hạo mới tụ họp lại. Giờ Thôi Hạo đã được cứu, tự nhiên không cam tâm. Với cảm thấy Lâm Bắc Thần chính là một trưởng phủ vĩ đại, trưởng nghĩa, dùng mạng anh tuấn, tính cách có chút hợp nhau, cho nên lập tức như cá gặp nước, quyết định ở lại đây giúp một tay. Ha ha ha, chào mừng chào mừng chào mừng đông nhiên Lâm Bắc Thần đột nhiên không ngốc, lập tức tiếp nhận ngay. Những người này đều là cao thủ cấp võ đạo đại tổng sự. Hắn từ lâu đã muốn dùng một chút thủ đoạn để kéo bọn họ vào doanh trại rồi. <cười> Bây giờ thì hay rồi. Chỉ cần bọn họ ở lại đây, để bọn tiêu gia mở hách chấn động một khu, các người còn không đập đầu quỳ lại mới lạ. Đang lúc nói chuyện, sắc ca ca, quần áo của người có hơi rộng. Liệu thăng năm tắm rửa xong xuôi. Bởi vì thân hình cao lớn bốc lửa, cho nên quần áo của thiên thiến và thiên thiên không thể mặc vừa. Vì thế đã lấy quần áo của Lâm Bắc Thần mặc, đầu tóc ướt sũng, đi về phía liều trước, dáng vẻ tùy tiện, đặc biệt là sân hồ. Nữ tử ngốc nghếch, dùng thực lực của chính mình, làm bầu không khí, trong liều có chút mập mờ Liệu phi nhớ ngờ ngác nhìn nữ nhi. Hắn chợt nhớ tới Lâm Bắc Thần, vừa nói hai chữ tìm hai nữ tử xinh đẹp đến xoa bóp thư giãn cho ta. Cảm giác tìm hai nữ tử chính là tìm con gái của hắn. Đường đường đào võ đạo tổng sư của tiểu kiếp Kiếm Uyên Đại phòng tiểu cục nổi danh Ở Triều Huy Thành Liệu Phi dữ không biết đã trải qua bao nhiêu sóng gió Lúc này đầu óc hắn Trở nên trống rỗng Cơ mặt không ngừng co giật lâm mắc thần hoàn toàn không thể hiểu được Quá trình đấu tranh tinh thần Của liệu Phi dữ Hắn lướt nhìn liệu thang nam Hải mặt sáng đi Sáng vẻ nữ tử ngốc nghếch này Mặc đồ nam giống như những cô gái ở trang đất Mặc cao sơ mì trắng của đàn ông vậy Vừa quyến rũ vừa dũng mãnh Làm cho hắn không kiểm được hai mắt sáng lên Cha, mọi người cũng ở đây à Liệu thăng nam nhìn thấy cha mẹ Thì vui mừng Trong lòng trút của cũng yên tâm nói Tốt quá rồi, mọi người đều không sao Quẹ Động tác mạnh làm cần choáng vắng Đầu óc vừa rồi lại xuất hiện Năng quẹ một tiếng Mà âm thanh này rót vào đầu liệu phi nhớ Lập tức giống như một vụ nổ thiền thạch Đã có thai rồi sao Con cái của hắn, hắn hiểu chứ. Tuy trang ngốc nghếch, nhưng nhất định không phải người tùy tiện, như thế này, e rằng đã có quan hệ bí mật với Lâm đại thiếu gia từ đâu rồi. Cái này, hay giả, cạo đã nấu thành cơm rồi còn đâu? Người đảm cha như hắn có thể nói gì đây. Hắn nở độ cười mạnh mẽ nói, "Tiểu Nam, con đường mẹ cùng hai đệ đệ đi tắm rửa chút đi, ta có chuyện muốn nói với Lâm đại thiếu." Thưa vâng. Nước tướng ngốc nghếch, thịt thú đưa mẹ và hẻm trài xình đôi của nàng đi trà sau đều tắm rửa. Bộ dạng thành thạo, như thế đây là nhà mình vậy. Điều này càng thêm xác định suy đoán của liệu phi như đã đúng. Hắn nhìn những người khác trong đều lại nhìn lâm bác thần một chút, sau đó cắn răng nói. Lâm đại thiếu, ta có một chuyện muốn nói riêng với ngươi, có thể bảo mọi người tránh đi một chút không? Lâm bác thần xua tay nói, mọi người đều là người nhà Là mất thần tàng nghĩa bạc vân thiên Có chuyện gì không thể cho mọi người nghe chứ Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng đi Người nhà Liệu phình như nghe thấy điều này Để có phải là ngầm thừa nhận rồi không Được rồi Liệu phình như cổ họng rung lên Nhìn nhiều người như vậy trong đều Cũng không thể nói thẳng Thế là kéo kéo nói Thắng Nam vẫn còn là một đứa trẻ Ngày thường bất cẩn Nhưng bản tính của nó khá tốt Đại thiếu ngàn vạn trần đừng trách cứ nó người đảm cha vợ này thật là khổ sở. Lâm Bất Thần cười nói, ha ha ha. chuyện này ta biết từ lâu rồi. yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với nàng đâu. biết từ lâu à? quả nhiên suy đoán của ta đã đúng. cả hai đã ở cùng nhau từ lâu rồi. Liễu Phỉ Như cứ cảm thấy có chút tầm đắc. Lâm đại thiếu thực lực cao, nhân phẩm tốt, dáng dấp thì cũng ảnh tuấn. nói đi nói lại thì cũng là một người con rể hợp lệ. cái này chính là. Cách tiền trảm hậu tấu Bỏ đi bỏ đi Không nói nhiều nữa Trong lúc nhất thời Hắn mất hết ý chí Vì thế ngậm miệng không nói nữa Tất cả mọi người giải tán Mau đi làm việc đi Đừng chậm trễ mọi việc Lâm Bắc Thần vẫy tay nhấc chân lên Giật muốn nhanh nhanh trở về phía sau lều để tắm rửa Sau đó lại giật mình Nhìn liệu phì nhứ Cũng may hắn nhớ tới mẹ còn tiểu thăng nam Cũng ở sau trướng tất cả xoay người cùng mọi người đi ra ngoài Tìm nơi khác tắm Lúc này 5 người liệu phiền nhứ đi ra ngoài liều Mới để ý đến xoay trại vân mộng lớn đến cỡ nào Sau đó Thì tất cả bọn họ đều bị sốc Khác về ấn tượng trước đây của họ Về trại tị nạn Xoay trại vân mộng trước mặt họ Là một cảnh tượng tràn đầy nhiệt huyết và sức sống Tất cả người ở vân mộng Đều quần áo chỉnh tề Trên mặt luôn nở đủ cười hạnh phúc Tràn đầy hy vọng Không có chút dáng vẻ Bị đói cũng chết nào Bọn họ đang làm việc chăm chỉ Xây dựng nhà cửa của họ Hơn đến những công trình Mà họ xây dựng rất kỳ lạ Nó khác hoàn toàn với kiến trúc của Triều Huy Thành Không Phải nói là khác hoàn toàn với phòng ngữ hành tỉnh chứ Trong vuông vắn Một tầng, một chuồng Không mang nét cổ điển hiện đại Sang trọng Mà có vẻ đẹp gọn gàng, đều đặn Từng cái giếng nước được quan Theo những bố cục khác nhau có thể bao quát cả khu trại khổng lồ. Còn có những nam tử lực lưỡng gương trắng đi lại giữa các công trường khác nhau trong doanh trại. Thoạt nhìn không phải người thường, mang theo khí chất cương hãn, mà chỉ những binh lính tinh nhuệ của đế quốc mới có. Hơn nữa thực lực cũng hết sức cường hãn, kém nhất cũng được cảnh giới phó sĩ cấp 8 cấp 9. Nhưng họ không có sự kiêu ngạo và lạnh lùng của đám lính tinh nhuệ của đế quốc, ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Lấy việc giúp dân làm niềm vui Những người đó đều là những người lính thật sự Đã từng sông pha trên chiến trường Trịnh quỷ không kiềm được Độ ra vẻ kinh ngạc Đúng vậy Tình nhuệ trong tinh nhuệ Trong toàn bộ đại chiến bộ của Triều Huy Thành Chỉ có một số quân cờ chủ chốt Của chiến bộ Mới có thể so được với họ Nồng Tam Kiếm về mặt khó hiểu nói Tinh nhuệ như vậy Tại sao lại xuất hiện trong doanh trại tị nạn Không chỉ như thế Liệu phi nhớ nói Càng người suy nghĩ kỹ một chút Lúc trước cơ pháp trưởng Mấy người xuất thủ cứu người Đều là cương giả võ đạo tổng sự Và rất nhiều đồng lòng nghe Theo sự phân phó của lâm đại thiếu Doanh trại phân mộng này Đều là tàng long hỏa hộ Nghĩ lại cũng thấy sợ vô cùng Chú đạo hài yên lặng gật đầu Mấy người cũng có chút không hiểu Doanh trại phân mộng này Đúng rồi sư ca Chào gái và lâm đại thiếu hai người này Hình như là... Trịnh quỷ thấp giọng nghiêng người nói. Điều phi nhớ giật giật khóe miệng. Trên sư đệ ngốc này, đúng là hết chuyện để nói mà. Các ngươi đều nhìn ra sao? Hắn thở dài nói. Mấy cao thủ tiểu kiếp kiếm uyên đều gật đầu như gà bổ thóc, về mặt hóng chuyện. Sư ca, nguyện vọng cuối cùng thôi sự huynh kết thông ra của ca ca, e trắng thất bại rồi. Trịnh quỷ cười hà hà nói. Con gái lớn không nghe theo cha mẹ nữa <cười> Ta cảm thấy lầm đại thiếu không tệ Tính cách cao cả Chỉ dựa vào việc hắn mạo hiểm cứu Thôi sư huynh thôi Cũng có thể nhìn ra được Hắn là một người nghĩa bạc vân thiên rồi Cháu gái đi theo hắn nhất định không thiệt thòi. <cười> sư huynh Ta nghĩ người không thể tách rời khỏi vân mộng thành rồi Con gái của người bị đầm đại thiếu bắt đi về sau đoán chừng người phải bán mạng cho con rể đây rồi Mấy người sư huynh đệ cười tè tét trêu chọc. Liệu phi nhớ thở dài một cái, coi như cũng hoàn toàn thừa nhận số phận của mình. Thật ra mấy người các ngươi cũng nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn năm sư đệ mà nói. Giờ thời kỳ đoạn lạc đã tới, thiết lược khắp đời cũng nổi dậy. Đây là lúc chiến công lập nghiệp của võ giả. Chúng ta từ nhỏ học thần pháp ở tiểu kiếp kiếm uyên, không phải ban đầu là muốn ra sức vì nước sao. Đáng tiếc bởi vì chuyện kia Bây giờ tất cả chúng ta đều đang thang hàng chục năm Nhìn thấy những thăng trầm Thăng thương của nhân gian Các người có còn nhớ sơ tâm của chính mình không? sắc mặt trêu trọc của đám người biến mất Không biết tại sao Ta nhìn thấy doanh trại vân bổng này lại dường như thấy được sự quật khởi Của một phương bị chia cắt trong tương lai Có lẽ chúng ta nên thực sự quan sát một chút Nếu lầm đại thiếu thật sự Một lòng vì nước Một lòng vì dân Vậy chúng ta không ngại gia nhập vào doanh trại vân mộng. Có lẽ những lý tưởng bị phá vỡ ban đầu có thể được hiện thực hóa ở đây. Điều phi nhớ nói, tam sư ca giỏi lắm. Chú Đạo Hải trêu chọc nói, chỗ cha vợ có chưa ngồi vững mà đã bắt đầu vì con rể triêu binh. Đưa bọn ta nhập bọn à? Trịnh quỷ nói, điều sư ca này, cây mộng của người cũng lệch quá nhanh rồi đấy. Mấy người đều cười phá lên. Nhưng rõ ràng, những lời của Liệu Phi Nhứ nói ra cũng làm cho bọn họ phải suy nghĩ một chút. Bọn họ là những thiên tài đã trải qua hàng ngàn tuyển chọn để vào tiểu kiếp kiếm uyên. Chính tiết là theo nhầm sư phụ, khiến cho lý tưởng bể nát phí gần nửa đời người. Hôm nay, lại có cơ hội ai mà không động tâm kia chứ? Nhưng mà cũng cần quan sát kỹ thêm chút nữa. Đối với bọn họ mà nói, cơ hội đánh cuộc có lẽ chỉ cần cuối cùng này mà thôi. Tiếng đặt cực rất lớn, không thể sai lầm nữa Trong khi nói chuyện Thôi Minh Quỹ đi tới hành lễ nói Bài kiến các vị sử thúc Lâm Đại Thiếu Bảo ta được các ngươi đi thăm doanh trại Đợi cha ta chữa vết thương xong Sẽ được các người đến gặp cha ta nói chuyện Được, cực khổ cho hiền điệt rồi Mấy người đi theo sau tiểu thôi thành chủ Đã bắt đầu đi thăm thú doanh trại vần mộng Đây là người của Tuyết Hoa Lâu là vì gây rối bên ngoài doanh trại nên đã bị Lâm Đại thiếu bắt giữ, bây giờ đang làm việc chăm chỉ để lập công chuộc tội. Đây là binh lính của Quy Sơn bộ, bởi vì đánh đém doanh trại vào ban đêm thất bại, cho nên cũng trở thành người khuân vác, chịu trách nhiệm khai thác khổ và thu thập đá. 19 người này là thân vệ của Công Tôn Bạch chiến thần của Quy Sơn bộ, bởi vì nói chuyện vô lễ với Lâm Đại thiếu nên bị lột sạch làm lao động nặng, truyền phụ trách việc bẩn thỉu trong trại. Đây là những người tị nạn từ các trại khác Sau khi xét duyệt Họ sẽ làm việc trong trại Chỉ cần chăm chỉ Họ có thể nhận được hai viên bác thần dược hoan Thôi mình quỹ nghiêm túc giải thích và giới thiệu Bác thần dược hoan ư Lắm người tiểu phì nhớ nghe thấy cái tên kỳ lạ này Không kiềm được to mơ hỏi Dùng để làm gì vậy Thôi mình quỹ giải thích Đám võ sĩ tổng sư Nghe xong trố mắt nghẹn họng Nhân tài Còn có thể làm ra loại thuốc này Bây giờ nghĩ lại Càng cảm thấy lầm đại thiếu này Thật sự thầm sâu khó được Dưới sự hướng dẫn của thừa mình quỹ Mấy người đi dạo một vòng Quanh doanh trại vần bộng Đến cuối cùng miệng ai nấy đều há hốc Bọn họ cảm thấy Như đến một thế giới khác Ở doanh trại này có nhiều thứ Mà lẽ ra rất bình thường Lại trở nên rất xa lạ Còn có rất nhiều chuyện Mà bọn họ cảm thấy rất hoang đường Đang chờ câu trả lời cho bí ẩn này. chuyện chính là như vậy, tình hình chính là như thế. lâm bắc thần gầm mình trong bồn tắm, tận hưởng dịch vụ mát xoa của thiềm thiền. thông qua quỷ chat, hắn đã nói lại tất cả những gì đã xảy ra trên núi thần điện nói. bản thân ngươi cũng phải cẩn thận, lật đầu kim chỉ chủ quân ở thần giới thật sự đa giả, sợ rằng ngươi sẽ gặp nguy hiểm. với tại ta cũng nói với ngươi rất nhiều chuyện, ngươi cũng không nên bán đứng ta, làm ngươi. Làm thần phải phúc hậu, phải có chút lương tâm đấy. Do giữ rất nhiều đần, hắn vẫn quyết định nói với cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh về chuyện ở đây. Dù gì bản thân ban đầu cũng là vì giúp hắn, nào mới lấy phí xuất thủ đi tìm kiếm chỉ chủ quân.